Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Oan nghiệp tình cũ của tác giả Thu Thảo là câu chuyện chúng tôi xin được hân ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh truyền định soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hành mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan nghiệp tình cũ tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của định soạn trời vẫn còn sớm trong nhà các huyện lị hào bước xuống sông một chuyến hành trình dài hơn năm trăm cây số anh vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học ở quê nhà bình định của mình nhưng khác với những bạn bè cùng trang lứa hà không chọn tìm một công việc nhàn hạ gần nhà thay vào đó anh tìm tới cái xã tân ngọc thuần vùng sông nước miền tây tất nhiên là hào chẳng bị điên để tìm đến cái chuyện ngược đời như vậy mà lý do cho cái quyết định này Là bởi vì xã Tân Ngọc là quê của người yêu cũ Cô gái này tên là Trúc Cả hai quen nhau từ thời Hào còn là sinh viên năm nhất Nhưng đến hết năm đầu tiên ấy Thì một biến cố đã xảy ra Anh nhận được một bức thư của người yêu Thông báo cô sức trở về quê Để làm đám cưới theo sự sắp xếp của gia đình Khi hai tin Hào gần như tuyệt vọng Anh thử tìm về tận nơi nhưng không gặp được Trúc Người nhà của cô thì chẳng buồn đón tiếp mà chỉ lắc đầu đuổi khéo anh đi. vết thương lòng quá lớn khiến cho Hào chẳng quen được ai nữa trong suốt những năm còn lại. Và rồi cơ duyên cũng gặp tới khi mà nửa tháng trước Hào vô tình đọc được một dòng tin tuyển dụng trong trường đại học của mình. Vị trí cần tuyển là kỹ sư tin học cho ủy ban xã, kiêm luôn cán bộ đoàn. Cả hai cương vị này Hào đều có thể đảm nhiệm tốt. Bởi vì ngoài chuyên ngành tin học của mình, anh còn là phó chủ nhiệm liên đoàn của trường. Đang nói hơn nơi phát đầm thông tin tuyển dụng lại chính là quê cửa trúc. Sau gần một tuần suy nghĩ Hảo quyết định sẽ phó mặc số phận của mình thêm một lần nữa. Anh liên hệ với số điện thoại tuyển dụng, may mắn là họ vẫn chưa tuyển được người. Trở lại hiện tại Hảo ra khỏi nhà ga, anh tròn ngồi ngay trong cái quán nước bên vệ đường để đợi xe thổ. Chạy lúc này vẫn chưa sáng hẳn Cộng với một xã nghèo Cho nên điện đường không như trên thành phố Chạy lác đác vài trăm mét Mới có một bóng huỳnh quang Do người dân tự lắp Gọi cho mình một ly cà phê xứ đá Sự tỉnh táo nhanh chóng quay trở lại Trong thời gian chờ đợi Anh lấy điện thoại ra Nhắn tin thông báo cho gia đình của mình Rằng mình đã tới nơi Lại nói vừa chút về gia đình của Hảo Tuy ban đầu có lo lắng Cho quyết định này của anh Nhưng mà nhìn chung tư tưởng của họ khá thoáng cho nên cứ cho hào tự do bay nhảy. Khi nào chắn thì về quê, xin vào ngôi trường gần nhà làm thầy giáo tin cũng chưa buồn Gần một giờ đồng hồ sau thì mới có mấy người chạy xe thổ tới. Trông họ khá làm lũ với những chiếc xe cũng chẳng mới mẻ gì cho lắm. Nhọm dậy khỏi ghế hào lúc này liền cất tiếng gọi. Chú ơi chú, ở đây đây, tới ngay đây. Một người đàn ông trung niên với một làn rát đen sạm chảy tới. Trên miệng còn ngậm một điếu thức vì vèo răng rở. Cho em đi đâu? Lên đến tôi chở. Dạ, chú cho cháu tới ủy ban xã đi. Ủy ban xã hả? Cho làm gì trong đó? Để tới thực hiện ai? À, dạ không. hào vị cười thú thật về công việc sắp tới của mình. ngay xong ông ta có vẻ trầm trồ. Trời đất ơi, cho em ăn học cao vậy mà lại chịu về cái xã này hả? Là đầu tiên tôi thấy chuyện lạ Việt Nam nghe. Có gì đâu ạ, do cháu thích miền Tây Sông Nước mà. Ờ, mà tính ra thì cũng có nhiều người như chú đây. Thì cây sư này mới mong nó phát triển. Chứ mấy đứa con tôi đây có biết máy tính là cái gì đâu. Tới lúc biết thì tụi nó lao đầu vô vào điện tử. Nhắc tới là thêm bực mình. Mà này, cho em tên chi? Dạ, cháu tên là Háo. Ờ, tôi hỏi sau này để còn có chuyện cần, còn biết đường trở lên ủy ban đọc tin của chú, được chứ? Dạ, <cười> tất nhiên, em giúp được cháu sẵn sàng. Thôi, leo lên xe đi tôi chở cậu Mới sáng gặp khách VIP rồi, chắc bữa nay tôi may mắn lắm đấy. Trên đường đi đúng là cây xá này có mức sống quá thấp so với mặt bằng chung. Đất đai ở đây chủ yếu dùng để trồng lúa trồng cây ăn quả. Trên công nghệ có trung tâm thương mại hay chỗ vui chơi giải trí nào. Nhà ở thì cũng chẳng được sát nhau, thậm chí có căn còn cách nhau đến gần cả cây số. Đi thêm một lúc trước xe dừng này, người đàn ông chỉ tay vào tòa nhà trước mặt đây tới rồi đây hào gà gù bước xuống xe đưa mắt nhìn vào bên trong gọi là tòa nhà vậy thôi chứ thực chất nó chỉ như một dãy nhà cấp 4. phía trước khoảng sân dùng để răng lưới chơi bóng chuyền anh quay ra nói với người đàn ông kia hết bao nhiêu đó chú cháu gửi không không không nếu cậu về đây làm việc thì tôi không có lấy tiền trời đất sao lại vậy chú cho cháu trả tiền đi không thật mà thôi tôi đi đây chỉ mong sau này có việc gì ở cần nhà thì cậu trông trước cho vừa nói người đàn ông vừa chạy xe vụt đi hào lắc đầu một cái Đúng là người dân miền tây mà hết sức hào phóng trở lại với việc của chính mình hào quay lưng bước vào bên trong ủy ban xã kia cánh cổng phía trước của nó chỉ được khép hở chứ không khóa nếu không có cái tấm biển đính đá cứu ở trước nghi là ủy ban sắt tân ngập thì chắc anh chẳng tin đâu Hít một hơi hảo lúc này liền cất tiếng gọi Có ai ở đây không Bên trong không có tiếng hồi đáp Anh thầm nhủ Chắc chủ tịch xã với mấy viên chức khác chưa đến hà cũng đừng cung cấp số điện thoại Để có thể gọi khi đến nơi thế nhưng nhìn lại đồng hồ Mới có hơn 6 giờ cho nên thôi Anh vào ngồi dưới máy hiên đời Đến giờ làm việc Thì át hẳn sẽ có người đến Đúng là hào tính toán Đợi thêm gần 30 phút nữa Thì từ bên ngoài một người đàn ông chạy vào Trong thế Hảo ông ta liền hỏi ngay Ai đó tính pháp phách chi ở đây? Thắng một chút giật mình hào liền nhỏm dậy ú ớ đáp. Dạ không phải chào chú cháu làm Ngày đàn ông nhau mắt nhìn tiền đầu xuống chân Cậu là cậu hào phải không? Dạ vâng cháu đây con chú tôi tôi toàn chủ tịch đây Khỏi phải nói hào bất ngờ lắm bởi anh tưởng tượng người tin toàn chỉ ít Cũng có dáng vẻ bệ vệ của một ông chủ tịch Đằng này trong ông bấy giờ chẳng khác gì một lão nông dân Ông gầy ốm tay chân đen nhẹm Nhưng ánh mắt ông sáng trưng Một nụ cười tươi giói Hảo bước ra khỏi mái hiên đưa tay giảm bắt đế tay của ông Toàn Cậu tới tâu chưa Sao lại không có gọi điện để tôi ra đây mở cửa cho cậu Không sao ạ Cháu cũng vừa mới đến thôi Ông Toàn lúc này gật gù lọ mỏ Đưa tay mở khóa cửa chính Cậu thông cảm nha Do mới sáng tôi đi tập thể dục ngang qua Thế trong sân ủy ban có bóng người, ta từng đám thanh niên tới đây nhậu phá rồi đêm qua ở lại đây cho nên mới chạy vào coi thử. Thiệt là không ngờ là cậu nhìn bộ ràng tôi hiện giờ cậu đừng có cười chê nhá, trời đất ơi có gì đâu chú. Cháu thích những người thân thiện như chú đó, không có quan liêu là được rồi. Ông chủ tịch lúc này liền đáp, ở cái xứ này mà quan liêu thì có khi dân họ tự phế bỏ tôi trước rồi, thôi mời cậu vô tham quan ủy ban. Ông Toàn cười lớn cánh cửa căn nhà cũng được mở ra. Khác với vẻ bề ngoài thì trong này, mọi thứ đừng sắp xếp ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ. Ông Toàn đẩy rộng cửa ra chỉ thầy rồi giới thiệu. Đây, phòng đầu tiên là phòng họp của ủy ban. Phòng thứ hai là phòng của chủ tịch và phó chủ tịch, thức là của tôi và một người nữa. Thế nhưng mà ông phó chủ tịch này hiện đang đi tập huấn ở trên tỉnh. Đối diện là phòng hành chính, cái phụ trách đó là cậu Dương. Một lát nữa cậu ấy sẽ đến đây dẫn cậu đi một vòng quanh xã để nắm địa bàn Phòng làm việc của cậu bên trái Có hai bộ máy tính do tỉnh cấp từ đầu năm Thế nhưng mà chẳng ai có chuyên môn để dùng cả Mà cái thời buổi bây giờ mọi loại giấy tờ văn kiện Đều phải qua máy tính đó mới chết Cậu không biết đâu Hôm mà cậu gọi xin về đây tôi mừng lắm đó Sau khi đi một vòng hảo cống xem thử hai cái máy tính kia còn hoạt động không May mắn là nó vẫn còn ổn Chỉ hơi bám bụi một chút. Tiếp đến ông Toàn dẫn anh thích chỗ ở. Đây là một căn phòng nhỏ nằm thích biển với dãy nhà cấp 4 kia. Vừa đi ông Toàn vừa giải thích. Đây trước là phòng họp của hợp tác xã nông nghiệp. Thế nhưng mà nó bị giải thể rồi đóng cửa những 4-5 năm nay. Còn ở dãy cuối có một phòng ngủ. Hay Tina cậu về cho nên chúng tôi dọn dẹp cải tiến nó thành phòng ngủ rồi. Cậu cứ ở tạm ấy. Khi nào sang bố trí được ở chỗ thích hợp hơn. thế sẽ chuyển sau, mong cậu thông cảm nha. Dạ, cháu biết rồi. Hào chẳng hề thấy bất cứ một vấn đề gì cả. Bày trông vui cười vậy thôi, chế tính của anh hơi nội tâm. Ngoài ra Hào còn có thói quen viết lách, cho nên càng ở những nơi riêng biệt, anh lại càng thấy thoải mái. Đào mắt nhìn có một vòng Hào hài lòng lắm, trông nó khá sạch sẽ thoáng mát. Ngoài ra ô cửa sổ còn trông thẳng ra ngoài sân trước của ủy ban. Chiều chiều hết giờ làm việc mà ngồi ở đây ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng. Ông Toàn lúc này thì thầm. Sao cậu nhắm được không? Trời đất ơi cháu còn khen nó vì nó quá tốt đó. Cháu cứ yên tâm. Cháu không có kén trọn gì đâu. Mà cháu thích cái này lắm. Hào vừa nói vừa đưa chân bước tới góc phòng chỉ ra cửa sổ. Thế Hào hào hứng với căn phòng này. Ông Toàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua ông cứ canh cánh trong lòng của mình. Bởi cũng như những người khác. Ông vẫn không thể nào nghĩ ra được lý do Mà người thanh niên này chấp nhận về đây Và đến bây giờ Khi được nhìn thấy ngoại hình Cũng như tính cách Ông lại chẳng thể hiểu nổi Cậu Hảo có vấn đề về thần kinh không chứ Ông Toàn thầm nghĩ Và rồi đúng lúc này Có tiếng động cơ xe nổ bành bạch bên ngoài Ông Toàn liền reo lên Thằng Dương Dương tới rồi đó Thôi ra đây tôi giới thiệu cho Hào gật đầu đưa chân dào bước Theo ông Toàn trở sang bên ngoài Trước mặt hai người bấy giờ là một người đàn ông, trông rắn người cũng nhỏ thó, quần áo trên người có phần nghiêm chỉnh hơn, nhưng cũng lộ rõ những vết nhằn nhúm Chú Toàn, ai đây chú? Hảo, kỹ sư tiên học với bí thư đoàn mà lần trước tôi nói đây. Ông Toàn quay sang Hảo giới thiệu, còn đây là cậu Dương phụ trách hành chính của xã. Hảo bước tới tiếp tục giơ tay bắt lấy tay của người đàn ông tiên Dương niềm nở rồi nói, chào anh, rất mong được giúp đỡ của anh. Chào cậu, nhìn cậu trắng trèo đẹp trai quá. Cậu này mới đứa con gái trong xã chắc chết mê chết mệt. Nghe Dương nhắc tới vấn đề này, Hào lại chợt nghĩ về cô người yêu cũ tên Trúc của mình. Thế là một lát sau khi được ngồi đằng sau chiếc xe máy của đối phương, Hào ngỏ ý muốn anh ta chạy qua ấp sáu, gần đoạn một cây cầu gỗ. sau đã mấy năm không tới, chứ nhớ của anh chỉ khôi phục được chừng đó. Nghe yêu cầu của Hào, anh Dương liền tò mò. Ủa? Tôi nhớ chú Toàn là nói cậu quê miền Trung sao lại biết ấp sáu <cười> Em có người quen ở đây, để quen cũ thôi. À, được. Để tôi cờ cậu qua đó cũng gần thôi mà. Dạ, em cảm ơn. Sẽ sẽ thêm chừng 10 phút tiền Hảo nhận ra cây cậu gỗ quen thuộc ngày nào. Nó dường như chẳng có chút thay đổi. Dừng chỉ tay rồi nói. Sao có đúng chỗ này không? Dạ, đúng rồi. Thì nhà người quen của cậu ở đâu để tôi chờ tới? Ờ, dạ là ở... Um... Hảo tân Định nói ra tên của chúc nhưng rồi anh gần lại. Bởi nếu anh Dương này cũng có quen biết với cô thì ngại lắm. Thế là anh thì thầm. Anh cứ dừng xe bên vệ đường đi, em đi bộ vô cũng được. Ờ, cứ để tôi chờ cho, có mất gì đâu. Sao lại đi bộ chi cho cực? Sao em muốn đi bộ để tao bất ngờ đó mà? Anh cứ chiều em đi. À, được rồi. chiếc xe máy dừng lại Hảo leo xuống không quên cười một cái niệm đờ. Anh nhớ cho em nghe. Rồi, tôi ở đây chờ cậu. vừa nói dương vừa rút bao thuốc lá ra châm một điếu. Sau khi rời khỏi chiếc xe máy, hào cố gắng nhớ lại đừng đi tới nhà của người yêu. May mà cảnh vật ở đây không có quá nhiều thay đổi. Mẹ theo lối mòn anh rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Trong trí nhớ của hào, cái ngõ này được đóng dàn, lấp mát bằng những loại dây leo. Nhưng bây giờ trông chúng có vẻ héo úa sờ sát. Đi thêm mấy bước nữa, hào dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Đây rồi. Hào đưa mắt nhìn vào bên trong, cánh cổng có phần nọp bẹp nhưng đã khóa kín bằng một cái ổ khóa to tướng. Không có ai ở nhà sao? Có vẻ là như vậy, Hào nhìn ngó thêm một lượt rồi đành thất thiểu quay lưng đi. Trở lại chỗ của Dương đang đợi, anh ta trông thích liền hỏi. Ủa cậu xong rồi hả? Có gặp được người ta không? Dạ chưa, chắc gia đình của họ đi vắng để lần sau em ghé lại vậy. Bây giờ mình đi tiếp thôi anh, à, lên xe đi. đến gần trưa thì việc đi thăm thú quanh xã cũng hoàn tất Hào Đường đưa trở lại chú nghỉ của mình thì hôm nay là thứ ba thế nhưng dường như chẳng có người dân nào tìm tới để xử lý các việc về hành chính ông toàn lúc này cũng đã thay một bộ quần áo sơ mi hết sức lịch sự nhìn thấy hảo thì ông ta cười tư giói, sao đi bộ về rồi đó hả Hào liền gần gũ dương thì bận việc gì đó cho nên quay xe đi ngay Ông Toàn lúc này liền ngỏ ý Cậu chắc đói bụng rồi chứ Mời cậu về nhà Tuân bước cơm với gia đình được không Chứ ở đây chứ có bếp núc gì Cậu lại chẳng thuộc đường ra chợ Sao có thứ gì bỏ vào bụng Cái này à, chú làm cháu ngại quá Trời đất ơi có cái gì mà ngại Cậu đừng có nghĩ cậu là cấp dưới của tôi Mà cứ coi như là người thân của mình đi Ở đây à, người dân quê tôi chân chất Không có mời lời xã giao đâu Dạ vâng ạ Chú nói vậy thì cháu xin nghe Cháu cảm ơn chú, thế nhưng mà chú đợi cho một lát nhé. Cho vào trong nhà thêm bộ quần áo khác đã. Chứ bộ này đóng đinh trên người từ tận chiều qua tới giờ rồi. Ờ, cậu cứ thông thả, tôi ở ngoài này tôi đợi. Hảo bước vào bên trong phòng một lúc sau bước ra với một chiếc áo thun quần sóc jean. Trông anh bây giờ lại càng thêm phần trẻ trung. Nhưng mà điều mà Hảo không ngờ nhất chính là việc nhà của ông Toàn cũng ở ấp xấu. Cũng đi qua chiếc cây cầu gỗ kia. Và chỉ cách cái ngõ dẫn vào nhà trúc trừng Ba bốn căn nhà mà thôi Đến nơi ông Toàn dừng chân trống xe Còn ở trong nhà Thì hào thoáng thấy có một người phụ nữ Đang lọ mỏ bước ra bày cơm Còn chưa kiềm hoài thì ông Toàn đã giới thiệu Đây là bà Ngọc vợ tôi Nhưng ở nhà bà ấy là thứ năm Cho nên cậu cứ gọi cô Năm cho nó thân mật cũng được Dạ vâng ạ Bà ngầm từ bên trong bước ra bên ngoài Đòn đà cười chào Chào cậu, cậu là hào phải không? Dạ vâng ạ cháu đây. Trời đất ơi, nhìn đẹp trai khỏe mạnh thiệt đó. Cậu không biết đâu, ông chồng tôi cả tuần này kinh nhắc về cậu suốt đó. Dạ cô Năm đừng có khen nhiều quá, cháu nổ mũi mất Câu nói đùa của hào khiến cho hai vợ chồng ông Toàn cười giòn. Chúng đã buồn cả ba bước vào bên trong bắt đầu ăn cơm. Vô tới gian phòng khách nhìn mâm cơm thì Hảo bất ngờ lắm, bởi nó có phần khá tịnh soạn. Chỉ ít thì so với mức sống của người dân ở đây, gồm một đĩa gà luộc thịt kho và canh chua cán lấp. Trời đất ơi, sao cô chú nấu nhiều đồ vậy, con ngại quá. Thôi nào, chẳng mấy khi nhà có khách, với lại mấy món này toàn của nhà làm được, chứ không có đi mua đâu, cậu yên tâm. Dạ, thôi cháu cảm ơn cô chú vì bữa ăn này nhé. Rồi, để có khách sáo, đâu ngồi xuống đi, tan thôi. Hào gật gù, trong bữa cơm anh cũng hiểu thêm đừng về gia đình của ông Toàn. vợ chồng của ông có hai người con đứa lớn lấy chồng xa cả năm mới về thăm nhà được một hai lần đứa nhỏ thì năm nay đang học năm hai đại học nghe đâu là học ngành sư phạm cho đỡ tốn tiền sau khi ăn cơm xong hào và ông toàn ra phía trước hiên nhà ngồi uống nước trẻ, nghỉ ngơi đợi tức giờ làm việc buổi chiều tại đây anh thuận mắt nhìn chăm chăm về hướng cái ngõ nhà trúc nhận ra cái ánh nhìn chăm chiêu ấy ông toàn tò mò rồi hỏi ngay Ủa cậu nhìn gì vậy Thần định giấu nhẹm đi Nhưng mà không hiểu nghĩ thế nào Anh lại trình bày với đối phương Dạ tôi thật với chú là cháu có quen biết Với một người ở đây Thế nhưng không biết người ta có còn ở đó nữa không Ở đâu Dạ cái nhà trong ngõ kia kìa có dàn dây leo đó Ờ nhà thằng quý mà cậu quen biết với nó hả Sao không gọi điện để hỏi thăm Dạ không Thực ra thì cháu chỉ quen biết với con gái của nhà đó Cô ấy tên là Trúc Chắc chú cũng biết chứ Biết cậu quen nó thật hả? Dạ vâng à, quen từ thời còn học đại học Cháu về đây chơi thăm nhà một lần Thế nhưng mà mấy năm trước rồi Bây giờ không còn giữ liên lạc Lúc này cháu có nhà anh dưng trở qua Thế nhưng mà nhà bên đó đã có khóa cửa rồi Ờ làm gì quay ở đó nữa đâu Ờ sao hỏi chú nói sao Không có người ở đó nữa Ờ hơn hai năm trước thằng Quý nó dẫn vợ con đi tỉnh khác lập nghiệp rồi Căn nhà bây giờ thỉnh thoảng có người bà con qua lại coi sóc Thắp hương mà thôi Còn con Trúc... À nó cũng đi theo gia đình rồi. Cháu nghe nói Trúc đã lấy chồng chú nhỉ? Ờ nó lấy chồng rồi theo chồng rồi. Mà thôi đừng có nhắc đến chuyện đó cậu uống đi. À, loại trà này ngon lắm đấy. Dạ vâng ạ. Hảo Tuần Định nói thêm về chúc Nữ. Thế nhưng anh nhận ra dường như ông Toàn không muốn nhắc tới và tìm cách làm đi chuyện khác. Một lát sau đến giờ làm việc ông Toàn lại đưa Hảo về ủy ban xã. Tại đây anh bắt đầu khởi động lại hai cái máy tính rồi nhập liệu vào hồ sơ điện tử. Vì từ trước đến giờ chưa có ai làm việc này. Cho nên toàn bộ thông tin tình hộ giấy tờ đều do anh phải làm hết. Nhìn hai ba thùng hồ sơ đặt ngộn ngang trong phòng làm việc mà toàn lầm bầm. Khó rồi đây. Vừa đầu vào trong mớ giấy tờ kia đến hơn 5 giờ chiều thì Hảo ngừng tay. Thế nhưng anh không định nghỉ ngơi luôn. Vì tối nay Hảo dự định sẽ tăng ca. nhằm cho bằng hết số liệu của thùng hồ sơ đầu tiên. rời khỏi gian phòng, anh bước về phía trước ủy ban. Tại đây có mấy cậu thanh niên trong xã đánh bóng truyền. Trong đứa nào đứa nấy đều ốm tông teo, nhưng mà nụ cười thì hiện rõ trên môi. Mặt trời ở phía xa xa đang dần lặn xuống, tạo thành một khung cảnh hết sức bình yên. Âu toàn lúc này cũng thử trong phòng làm việc của mình bước ra. Ông liền vỗ vai của hào một cái rồi thỏ thẻ. Sao? cao thế ở đây thế nào? Dạ ổn lắm chú Bây giờ cũng muộn rồi cậu về nhà tuyên cơm nữa chứ à, Dạ thôi Cháu có mang theo mấy gói mì với lại kém siêu tốc trong vali Tới nay cháu định tăng ca để nhập liệu sổ sách cho kịp giờ mà sang đoan cơm nữa thì mất công mất việc lắm Chú cứ để cho cháu cái chìa khóa ở ủy ban là được rồi Trời đất ơi cứ thông thả mà làm Tôi đâu có gấp gáp gì chứ Dạ không Sao cái tính của cháu nó vậy rồi giờ phải làm cho xong thì trong lòng cháu mới thấy thoải mái Đúng là thanh niên thời đại mới có khác Năng động nhiệt huyết Thôi thế cũng được Ông Toàn cầm lấy cái chùm chìa khóa Rồi đưa cho hào rồi nói Cậu cứ làm đi khi nào xong thì khóa cửa lại À nhiều khi ban đêm mấy gã say rượu Mỏ tới gây sự Cậu cứ gọi ngay cho tôi nghe chưa Còn không thì có số điện thoại của công an xã Dán ở trên tường đó Cứ gọi họ là tới đám kia sợ ngay thôi Dạ vâng ạ cho biết rồi Đợi ông Toàn rời đi hào ngồi nhìn ngắm đám thanh niên chơi bóng chuyển thêm một lần nữa Rồi mọ về phòng lít quần áo Để tắm rửa Ở đây không có nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi Thế vào đó là một cây hố xí Đứng bong bỏng bằng mấy tiếng tồn cũ Phía trước là cây giếng nước Dùng cho sinh hoạt và tắm rửa Có chút ăn nổi viên Hảo Là nước ở dưới giếng trong và mát lắm Tắm rửa thông xuôi Anh úp luôn bắt mì rồi mang vào ủy ban Để tiếp tục làm việc Thế nhưng mà vừa mới ăn xong chưa kịp xuôi Hảo đã thấy ông Toàn quay trở lại Trên tay của ông mang theo một cái cà mẹn đựng đầy cháo. Cậu Hảo, vợ tôi hôm nay có nấu một nồi cháo, thì nhiều quá tôi đem cho cậu. Trời đất ơi, cháu vừa ăn mì xong nó no lắm, không ăn nổi nữa đâu. Thì cậu cứ để đó khuya đói thì ăn. Cháu này vợ tôi nấu kỹ lắm, không có sợ thiêu đâu. Ông Toàn nói mãi thì Hảo cũng đành gật đầu nhận lấy. Hai người nói thêm vài câu xã giao nữa, thì ông cũng nhanh chóng rời đi cho anh làm việc. Khiêm đồng hồ chỉ sang gần 10 giờ khuya. dãy thông tin cuối cùng của cái thùng hồ sơ thứ nhất cũng được hào nhập liệu xong. Anh nhỏm dậy vươn vai một cái đầy sảng khoái. giờ gọi ủy ban hào khóa cửa rồi xách theo cái cà mẹn đựng cháo về phòng. Đúng thật là bụng của anh bây giờ đang có chút cồn cào. Sao màn ăn khuya đầy thơm ngon ấy, hào ngả lưng xuống giường. Bây giờ đầu óc của anh lại bắt đầu hiện ra hình ảnh của Trúc. cả ngày hôm nay cậu đắm chìm vào công việc cho nên hảo không có thời gian nghĩ đến anh thẩm nghĩ mình về đây là để mong được gặp lại cô ấy thế mà chúc thôi coi như là không có duyên vậy thì có chút hụt hẫng nhưng lỡ rồi giờ chẳng lẽ lại nghỉ việc nghĩ ngời thêm một hồi tiếng hảo chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay trong giấc ngủ này anh nằm mơ đủ thứ chuyện lộn xộn chúng hết sức mơ hồ không rõ ràng Thưa Hào, định hình được duy nhất chắc chỉ là cái hình ảnh của chúc Ngày con gái anh chưa ngừng hết yêu thương trong suốt 4 năm vừa qua. Trúc hiện ra đứng ngay giữa sàn dây leo, miệng cười trúng chím để lộ chiếc răng khảnh. Hảo vui sướng lắm anh toàn định lao tới để ôm lấy cô. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, Trúc đột nhiên biến đổi thành một hình hài đầy kinh dị. da rẻ cột cô trắng bệch, hai mắt chỉ còn một màu đỏ thấm. từ trong mắt mũi miệng máu cứ như vậy chảy ra hào hoàng hốt hết toáng rồi tung người bật dậy phải mất một lúc sau họ mới có thể định thần lại được thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ một giấc mơ đầy đáng sợ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường anh nhận ra mới chỉ hai giờ sáng mà thôi nằm trở lại xuống giường hào lúc này lầm nhầm mình bị sao vậy chứ sao lại mơ thấy cái giấc mơ như vậy đúng lúc này một thanh âm nghe như thủy tinh vỡ vang lên làm cho Hào giật mình, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra tiếng động đó xuất phát từ khoảng sân trước ủy ban. Hào nhướng mày tò mò nhòm dậy và rồi qua ô cửa sổ, anh nhận ra có nhóm bốn năm người đang ngồi ngay phía dưới hiên của ủy ban. Cái bóng đèn ở đó tuy không sáng, nhưng cũng đủ để cho Hào đoán được. Chắc có lẽ đây là đám bợm nhậu mà ông Toàn nhắc tới. Còn tiếng động vừa rồi là do một người trong nhóm đập chai rượu xuống nền gạch. Hào lúc này nhú mày bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu giờ để yên thì nhớ người thân đập phá gì thì sao? Còn gọi chú Toàn thì lại làm phiền chú ấy. Thế là anh quyết định bước ra ngoài đuổi đám người kia đi. Dạo bước tích chức sân ủy ban hào liền cất tiếng. Chào mọi người, mọi người đang làm gì vậy? Nghe tiếng gọi của hào một người đàn ông trung niên nhú mày hất hàm hoài ngược lại. Mày là ai? Dạ chào chú. thế là kỹ sư tin học mới về xa làm việc cái chú sao lại nhậu nhạt ở đây thế này rồi đập phá đồ nữa chứ nhớ coi giống vài đống mảnh vỡ này thì sao những tưởng đâu sự phân tích thiệt hơn trong hòa bình này sẽ giúp cho đám người kinh hiểu ra rồi rời đi thế nhưng không gọi chừng mắt rồi gần dặm mày biến đi đừng có nhiều chuyện mày coi chừng tuổi tao sử đấy hảo có chút bực dặm và tất nhiên anh không thể để chuyện này tiếp diễn Hảo lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của công an xã. Mục đích của Hảo là đến bây giờ vẫn muốn dọa cho đám người kia bỏ đi. Thế nhưng anh chẳng thể ngờ được trong cơn say. Họ trở nên quá khích. Một người đứng dậy túm cổ áo của Hảo rồi đấm thẳng vào mặt. chúng đòn bất ngờ Hảo loạn choạng, Chưa ngừng lại ở đó ba bốn người còn lại lao tới. Họ vừa đấm đá túi bồi vừa mắng trời bằng những câu hết sức thậm tệ. Đến lúc này Hảo đã nghe được tiếng còi tuyết lên của công an. Thì hai mắt của anh đã dần dần mờ đi Rồi bất tỉnh nhân sự Sáng hôm sau Hào tỉnh dậy Trong căn phòng cấp cứu của trạm xá Bên cạnh là ông Toàn và anh Dương Cả hai đều vui mừng Khi thấy anh tỉnh dậy Ông Toàn lúc này liền hỏi Cậu tỉnh rồi hả? trong người thế thế nào? Cháu không sao à? Trời đất ơi cậu đúng là đi không sợ súng Tôi đâu có bảo cậu sẽ nói chuyện với cái đám đó May mà công an xa tới kịp Chứ không thì tôi không biết có chuyện gì Nghe ông Toàn nhắc tới hào cũng lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua anh liền lắp bắp rồi hỏi Chưa Toàn, nhưng người đó họ đâu rồi yên tâm Tụi nó bị gô cổ cả rồi Giờ thì đừng mong được nhậu nhạt gì nữa Cậu cứ kiện đi cho tụi nó rũ tổ đi Câu nói của ông Toàn vừa dứt thì từ bên ngoài có bà bốn người phụ nữ chạy vào Còn chưa biết là gì Hảo đã thấy họ chắp tay lại rối rít. Cậu ơi tôi xin cậu Cậu đừng có thư kiện bọn tôi sẽ bồi thường mà Các người tới đây làm gì Ông Toàn liền nhớ mày Làm cho đã rồi tôi xin lỗi là xong Ở đâu có cái chuyện lạ đời vậy Không có không có ông Toàn Tôi xin đông mà cậu ơi tôi xin cậu Giờ thì Hào đang hiểu ra Đây là vợ và gia đình Của những người đàn ông đang hành hung cậu đêm qua Trong họ làm lũ nhèm nhuốc Và thực chất thì Hào Cũng không muốn làm khó dễ Hay truy cứu gì anh để nói ngay Các cô các chị đứng lên đi Đừng có van xin em như vậy Em không thưa kiện đâu Hạ xong xuất viện em sẽ làm lại giấy bãi này sao à Âu toàn duyên hàng lông mày của mình ra vẻ bất ngờ cậu hào có nói cái gì cậu vẫn chưa tỉnh ha không trong nghiêm túc mà cháu sẽ làm giấy bãi này thế nhưng mà với một điều kiện là mọi người phải bảo chồng mình đừng có nhậu nhẹt vô tư vải như vậy nữa khỏi phải nói mấy người phụ nữ kia vui mừng lắm họ cảm ơn hào dối rít thậm chí có vài người còn kẹp một bì thư và tiết của cậu thế nhưng hào lắc đầu cho không nhận đâu Vì điều trị ở đây đã có bảo hiểm lo rồi. Ông Toàn tuy còn khó chịu nhưng cũng không muốn làm trái nguyện vọng của hào. Ông bảo mấy người kia rời đi để cho anh nghỉ ngơi. Về phần của mình hào cũng viết ngay một lá đơn xin bãi này rồi nhờ anh dương người lên đồn công an giúp. Chiều cùng ngày hào xuất viện, anh cũng muốn làm việc ngay. Thế nhưng ông Toàn không cho, bảo là cứ nghỉ ngơi tỉnh dưỡng đã. Trong lúc đó bà Nam Ngọc cũng nấu mấy món ngon mang tới cho anh ăn lại sức. Hơn bao giờ hết hào cảm nhận được Những con người ở đây Đã xem anh như gia đình của mình vậy Trời dần về đêm Anh Dương ghé qua với một lốc nước yến Đặt nó trên bàn anh điện hỏi Sao rồi còn đau ở đâu không Không hả em khỏe mà Ở lúc sáng nhận tin báo của chú Toàn tôi lo quá Bà cậu cũng điếc không sợ súng cơ Ai lại gì dưa với đám người say xỉn đó Hảo đưa tay lên Gãi gãi đầu rồi nói Chắc tại em bao đồng thật ờ Thương nghỉ ngơi cho khỏe đi Nếu mà còn mệt cứ nghỉ thêm Sổ sách giấy tờ vẫn còn đó Có chạy được đi đâu mà lo Vâng ạ em cảm ơn anh ơn nghĩa gì chứ Tôi coi cậu như người trong nhà mà Nét xong anh Dương cũng ra về Chỉ còn lại một mình ở trong phòng Hào mít thực sự trở về với cảm giác thực của mình Cả người của anh dã rời Chân tay đều chẳng chịt những vết bầm Uống xong liều thuốc giảm đau Hào ngàn lưng xuống giường từ từ thiếp đi Thế nhưng rồi thêm một lần nữa Hảo bắt gặp hình ảnh của Trúc trong giấc mơ. Vẫn như điểm quả của đứng dưới rắn dây leo mỉm cười thân thiện. Chúc em ơi! Hảo lao tới khi chỉ còn cách đối phương chừng ba bốn bước chân thì đột nhiên công cảnh chung quanh biến đổi. Trước mắt của anh bây giờ không còn là Trúc nữa mà là một căn phòng hết sức u ám. Thứ ánh sáng duy nhất là hai cái bóng đèn trái ướt lè lói trên một bàn thờ trong góc phòng. Sự kinh hãi bấy giờ mới ập tới. bởi hào nhận ra người trong tấm di ảnh trên bàn thờ kia chính là trúc cái gì thế này đùng lúc đó một âm thanh lớn vang lên làm cho Hảo bừng tỉnh là tiếng sớm chớp ở bên ngoài trời đang đổ cơn mưa ảo ạt cả người của anh bấy giờ mồ hôi mồ kia nhễ nhại cả mắt của hào mở to chần chừ nhìn vào khoảng không giấc mơ vừa rồi là sao sao mình lại mơ thêm những thứ đó sự hoang mang làm cho hào gần như là thức trắng đêm Một phần là vì nhớ tới trúc phần nữa là tiếng mưa lớn quá. Sáng hôm sau, Hảo trông mệt mỏi, anh ngồi dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Cơn mưa lớn đêm qua đã khiến cho một phần sân của ủy ban bị ngập úng nước chắc phải trên ống quyển. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tuy chưa tới giờ, nhưng Hảo vẫn bắt đầu công việc của mình. Ngồi xuống bàn máy tính ngành gỡ đống băng keo trên cái thùng hồ sơ thứ hai. khác với thùng hồ sơ đầu tiên giấy tờ về đất đai thế má thông thứ hai này lại là thông tin hộ tịch nhân khẩu ở trong xã lúc này đây một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hào đó là anh tìm xem xem có thông tin của trúc hay không nếu cô không còn ở địa phương nữa mà nhập hộ khẩu vào nhà trầm thì chắc sẽ lưu lại giấy tờ cũng như địa chỉ nơi ở mới không một chút chần chừ hào bắt đầu tìm kiếm và rồi do dân cư ở đây không quá nhiều cho nên anh nhanh chóng tìm thấy cái tên Hoàng Thị Thu Trúc trong cuốn sổ hộ tịch. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, anh hướng mắt tới ô ghi chú nằm ngay bên cạnh đã chết. Hai chữ đầy ngắn gọn này làm cho cổ họng của hảo như ngàn cứng lại. Anh lúc này liền lẩm bẩm: cái gì thế này? Sao lại chết? Sao có sự nhầm lẫn nào kiểm tra lại thông tin và đúng là không hề nhầm lẫn? Bởi vì người tên Hoàng thì Thu Trúc này Còn trùng khớp cả nam sinh Với người yêu cũ của anh Sự nhớ tới lời của ông Toàn hôm trước Hào lắc đầu Không đúng Chú Toàn bảo chúc đi lấy chồng rồi quê mà Sao bây giờ lại... Sự thắc mắc trong đầu này là quá lớn Hào chạy ra bên ngoài Đợi ông Toàn tới để hỏi cho ra nhẽ Và khi trông thấy cái dáng của ông Chạy xe máy vào Anh đã hớn hải lau ra Chú, chú Toàn Có chuyện gì vậy? Chú cho cháu hỏi chuyện này với. Chuyện gì vậy? Chuyện về Trúc người ở gần nhà chú đó. Ngay đến đây thì ông Toàn có chút cường đại, nhưng rồi ông cũng cần cựu nói. Cậu hỏi đi, chú à hôm trước chú bảo Trúc đi lấy chồng rồi sao quê về không? Có việc gì hả? Cháu vừa mới xem trong giấy tờ, tại sao lại để dòng chữ chết trong hồ sơ hộ tịch của cô ấy vậy chú? Chú có nói cho cháu biết đi, chỉ lại nhầm lẫn thôi phải không? Ờ, nhầm thôi, nhầm thôi. Nếu vậy thì bây giờ Trúc ở đâu Chắc hẳn phải có thông tin Chuyện hộ khẩu còn lưu lại chứ trước câu hỏi này của Hảo Thì ông Toàn mới thực sự bất lực Gương mặt của ông chầm xuống Thở dài một nơi rồi đầm bầm Thôi chuyện đến nước này tôi không giấu cậu nữa con bé chúc nó mất thật rồi Từ hơn 3 năm trước Sao à? Trúc mất rồi sao lại mất? Chuyện này dài lắm Bây giờ ở ngoài không có tiền Cậu cứ, cứ vào trong đi lát tôi sẽ kể cho cậu nghe hào bằng hoàng lắm, hai chân của anh lúc này tựa hồ đứng không vững. Khoảng chừng 10 phút sau, trong phòng làm việc của ông Toàn thì hào mới biết được toàn bộ sự việc một cách đầy đủ nhất. cần bé Trúc đó là con nuôi của ông hai, bạn nhậu khá thân thiết với tôi. Ông nhận nuôi nó từ năm lên 10 tuổi, theo một nhà người quen trên chợ. Hai cha con cứ như vậy đùm bọc nhau sống qua ngày. Ông hai làm nông cố gắng dành dụng tiền bạc, còn con Trúc thì chịu khó lắm. Thời hoàn học cấp 3, nó xin vào phụ giúp bưng bê cho một cái quán nước. Thế lúc tốt nghiệp xong, trái với lại mong muốn của ông hai là nó học tạm cái nghề rồi ở lại quê sinh sống. Con trúc nó lại muốn học tiếp. Ngày đâu nó nộp hồ sơ học bạ vào một trường học ở miền Trung. Ngày nó đi, ông hai trông buồn rầu lắm. Thế nhưng tôi và vài người hàng xóm cũng động viên. Bảo là con trúc nó có chi cầu tiến, muốn đi học để giúp gia đình thoát nghèo. thì ông hai mới nguôi ngoai ấy vậy mà thành tài đâu cũng chưa thấy và một ngày nọ ông hai qua rủ tôi nhậu rồi kể chuyện mấy hôm trước con Trúc nó về quê ban đầu ông ấy chỉ nghĩ nó về chơi như mọi khi vì tháng nào nó cũng dành dụm tiền làm thêm rồi bắt xe về cả thế nhưng rồi thì sắc mặt của nó không tốt là ngay nôn ói bất thường cho nên ông gặng hỏi thế là trước sức ép chúc mới thu nhận mình đã có thai ông hai đau buồn lắm Cả đêm hôm ấy bọn tôi uống cả lít rượu. Bà vợ của tôi cũng cố gắng khuyên can. bảo ông hai đừng có nóng giận. Dù sao thì cũng nên giữ đứa bé lại rồi nuôi dưỡng. Thế buổi bây giờ kiếm cháu nó khó lắm chứ đâu có dễ dàng gì. Ông hai cũng có vẻ nguôi nguôi. Cảm ơn anh chị Năm. Thôi thì con dại cái mang. Thế nuôi con chúc được bây giờ nuôi thêm đứa cháu ngoài cũng đâu có gì to tát. Nhưng mà chẳng ai có thể ngờ được rằng khi từ cuộc nhậu trở về nhà ông hai bằng hoàng nhận ra chúng đã tự vẫn bằng cách uống thuốc trừ sâu sau lúc thực hiện ý định đó cô ở nhà một mình cho nên không ai cứu kịp sau cái chết của con gái ông hai ở lại trong nhà cho tới khi làm xong lễ cúng một trăm ngày rồi bỏ xứ mà đi Trong ông ấy đau buồn quá độ cho nên mới đưa ra cái quyết định như vậy còn tại sao tôi nói dối cậu là bởi vì tôi nghĩ chuyện này có phần tế nhị nếu cậu chỉ là bạn bình thường nếu biết nhiều quá không hay Thế nhưng bây giờ này rồi thì tôi thấy không giấu được nữa Ngay đến đây thì hào gần như suy sụp Anh lắc đầu ngoài ngoài Không thể nào Trúc có bầu ư không thể nào Không sai được đâu cậu hào Ông Toàn nói chen vào Hôm làm khám nghiệm còn có cả tôi chứng kiến Đúng là con chúc nó đang mang thai tháng thứ ba hào lúc này bằng hoàng Bởi nếu đúng theo thời gian ấy Thì hai người vẫn còn đang quen nhau và mối quan hệ của hai người, người hoàn toàn trong sáng chỉ dừng lại ở việc nắm tay đi xem phim và chơi công viên mà thôi vậy thì tác giả của cái thai kia là ai chẳng lẽ trong thời gian quen nhau hào đã bị Trúc cắm rừng có quá nhiều sự thật được tiết lộ trong sáng nay hào trông như thể một người mất hồn vậy anh trở về phòng làm việc của mình ngồi phịch xuống ghế hình ảnh của chúc lại hiện ra kèm theo những kỷ niệm từ thời còn quen nhau tất cả chúng đều đẹp đẽ nên làm cho Hào có thể tin là mình bị người yêu lừa dối nhưng rồi khi cơn xúc động qua đi lý trí của anh quay lại Hào mới sâu chuỗi mọi thứ ngày trước để lại bức thư từ biệt cả hai chẳng hề xảy ra xích mích hay cự cãi gì còn lúc Hào vào tận quê của cô để tìm gặp thì căn nhà đó đâu có chút biểu hiện gì của việc cưới xin càng nghĩ Hào lại càng thích câu chuyện của ông toàn có phần hợp lý Trở về chiều sắp tới giờ tan làm ông Toàn gõ cửa phòng của Hảo, anh mở cửa cố gắng nằm gương mặt bình thường. Chú Toàn có việc gì hả? Không có gì đâu, cậu làm xong chưa? Dạ vâng, cháu sắp xong rồi. Thế lần nữa cậu qua nhà tôi và tôi bảo mới mua được ở của mấy người đi đánh lưới bơ ca lóc tươi ngon lắm. Cái giống này mà nướng chui chống với nước mắm chua ngọt thì hết say. trời đang mưa qua làm chén rượu cho ấm người. Nếu như là bình thường thì Hào sẽ không có chút hứng thú nào với việc nhậu nhẹt. Thế nhưng hiện tại trong lòng của anh đang có một nỗi buồn u uất, Cho nên Hảo gật đầu đồng ý ngay vì hy vọng sẽ mượn được rượu để dài sầu. Đúng 6 giờ tối, Hảo được ông Toàn trở về nhà của mình. Dương lúc này đang cùng bắn năm ngọc nướng mấy con cá. mùi dâm và cái cháy đượm dọc thẳng vào mũi khiến cho tâm trạng của Hào có chút giãn ra. Nhìn thấy anh bà Năm lúc này liền hỏi Cậu Hào cậu khỏe rồi sao Tôi có nghe chồng của tôi kể lại chuyện của cậu Rõ khổ Thế nhưng mà cũng nhà cô cậu Cái đám nghiện rượu ấy chúng nó chừa rồi Dạ vâng ạ vậy thì tốt quá Tiếp đến Hào xuống bếp phụ giúp việc bưng bê Một lát sau đợi cái chín xong thì bữa tiệc rượu cũng bắt đầu Hào uống nhiều lắm hết ly này cho đến ly khác ông toàn và anh dương không hiểu ẩn ý phía sau nên cứ gật gù tấm thắt khen trời đất ơi coi bộ tiểu lượng của cậu hào đi tốt quá nhỉ vậy mà tôi cứ tưởng không biết uống cơ đây khi rượu đã ngà ngà say hào bất giác hướng mắt về phía ngoài cầm rồi thì thầm chú toàn trong nhà chú một chuyện được không sau đó chuyện gì cậu cứ nói đi đừng có khách sáo cháu muốn có thắp cho chúc một nén nhang có được không hả nghe nhắc đến chúc cương mặt của ông toàn có phần trầm lại dương cũng tò mò hỏi ủa chuyện gì đó chú toàn sao cậu hào lại biết con chúc mà đòi qua thấp hướng khoan trả lời dương ông toàn lúc này quay sang nhìn hào hào này cậu muốn thì tôi dẫn đi nhưng cậu hãy nói cho tôi biết mối quan hệ của cậu và nó rút cuộc là như thế nào chứ tôi không thấy giống bạn bè thân thiết cho lắm hào bối rối về câu hỏi gần như bắt thóp của đối phương Và anh cũng chẳng muốn giấu nữa Cơn thế nói ra chuyện mình và Trúc quen nhau Sau khi kể xong Hảo cũng không quên khẳng định Việc mình và Trúc chưa từng có quan hệ xác thịt Đó, trong kể xong rồi đó Chú với anh có tin hay không cũng được Âu Toàn lắc đầu Rót thêm cho đầy ly rượu của Hảo Cậu đừng nói vậy Tôi với thằng Dương đây có gì mà không tin chứ Hơn nữa nếu cậu thực sự là cha của đứa bé Rồi muốn trôi bỏ trách nhiệm Thì bây giờ về đây làm gì chứ À đúng đó Anh Dương cũng góp lời Tôi không tin cậu lại là kẻ đốn mặt như vậy Ngay cả những người đánh mình đến mức nhập viện Cậu sẵn lòng tha thứ cho họ cơ mà Hào lúc này gật gù nâng ly rượu lên Cháu cảm ơn chú Em cảm ơn anh đã hiểu Thứ thực thì chúc cũng là một phần lý do cho muốn về đây Để thử xem chúc lấy ai sống hạnh phúc ra sao Lại nhẫn tâm rời bỏ cháu như vậy Thế nhưng bây giờ thì hết rồi Mọi thứ hết rồi Thôi đừng có buồn nữa, cứ uống cho nó quên sầu đi. Tôi nay ngồi lại đây, để sáng mai tôi dẫn qua bên đó thắp hương cho con Trúc. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cuộc nhậu lại tiếp tục diễn ra. Hào cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữ. Chỉ đến khi hay mắt mở đi rồi gục luôn tại bàn, anh mới thôi không thể uống tiếp. Tiếng gà gáy đánh thức hảo dậy, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của nhà ông Toàn. Ở bên cạnh anh Dương vẫn còn ngủ say. Sự nhớ tới dự đình tốt qua, Hảo gión rén bước xuống giường. Khi cánh cửa phòng mở ra, anh nhận ra ông Toàn đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, nhâm nhi tách trà sáng. Dậy rồi sao? Sao không có ngủ thêm đi? Hôm nay cuối tuần, ủy ban không có làm việc đâu. Dạ vâng, cháu ngủ đủ rồi. Chú Toàn. Như hiểu được sự ngập ngừng của Hảo, ông Toàn gật gù. Tôi biết rồi, nhưng mà chưa vội đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra nghỉ địa để thắp hương trên mộ của con Trúc. chiếc căn nhà bây giờ có ai ở đâu? Người bà con của ông hai giàu này cũng chẳng ghé tới, chắc là bỏ hoang luôn rồi. Hào lúc này gật đầu rồi đáp, dạ vâng, thưa cháu đi đánh răng rửa mặt, khi nào đi chú bảo cháu với, cậu cứ thông thả đi. Mà lá sau khi kim đồng hồ chỉ sang gần 8 giờ thì ông Toàn và Hào cũng bắt đầu rời đi. Trên đường ông ghé vào một tiệm tạp hóa, bộ mấy thứ đồ lặt vật để đi viếng mộ. như sực nhớ ra điều gì hào bỏ ông cho mình ghé vào gian phòng ủy ban tại đây anh lùng trong đống hành lý rồi lấy ra một vài hộp nhỏ sợ tới nghĩa địa hào như muốn run rẩy chân tay khi nhìn tấm bi mộ để tin của tình cũ sau khi thắp hương xong anh lấy cái hộp giấy kia ra trong tay nó ông toàn lúc này cũng tò mò ủa cái gì đó cậu hào giả là những bức thư khi xưa chúc cười cho cháu Chưa có muốn xem không <cười> Cậu không phiền chứ Không sao đâu ạ chú cứ xem đi Ông Toàn gần ngồi cầm lấy lá thư lên mặt đọc Đọc xong những gì mà chú ghi trong ấy Ông càng có một niềm tin Hảo chẳng liên quan gì đến cái bảo thai trong bụng của cô gái xấu số này Ông còn có chút cảm mến với Hảo Vì cái tính rộng lượng Nghĩa tử nghĩa tận của anh Tiếp đến Hảo cũng đốt luôn những lá thư Viếng mộ xong thì đến gần trưa Hai người cũng về tới dưng lúc này đất tỉnh dậy Trông anh uể oải lắm Hảo được biết khi anh ngủ Thì hai người này còn uống tới hơn một giờ sáng Mới đi nghỉ Nhìn thấy Hảo dương lúc này liền nói Sao? Thế rượu quê thế nào có đủ đô không? Hảo lúc này vì cười rồi nói Dạ em uống yếu lắm Nhưng mà được cái rượu này không bị đau đầu ừ, Đúng rồi Dĩ chứ rượu xưa này là nhất hạng rồi đấy Câu trò chuyện kéo dài cho đến tận trưa Hào nán lại dùng cơm với gia đình của ông Toàn rồi xin phép về lại căn phòng gần ủy ban xã của mình. Không hiểu sao anh thấy bụng dạ của mình buồn trồn lắm. Lẽ ra khi viếng mộ và đốt đá thư của chúc xong, anh phải cảm thấy nhẹ nhõm cơ chứ. Đằng này anh lại cảm giác đầu của mình nặng trĩu. Về đến phòng, Hào chút cửa rồi nằm vật xuống giường anh thầm nghĩ. Chắc là do lượng men rượu trong người vẫn chưa tàn hít cho nên mới mệt như vậy. Thôi chắc ngủ một giấc là hít. cũng không mất quá nhiều thời gian để hào thiếp đi nhưng hy vọng của anh nhanh chóng bị phá vỡ bởi đây là một giấc ngủ không hề bình yên cô thể hào nằm mơ thích chúc cô đang trong bộ giảng hết sức kinh dị cả người cô chúc toàn là máu cô lê lết tới sườn ngoài người bấu lấy tay của hào tay còn lại thì thìa chính đá thư mà anh đã đốt lên sau anh bỏ em anh cứu em với quá kinh hãi hào liền giật mình bừng tỉnh bên ngoài trời lúc này không chỉ tối đen như mực mà còn có cả mưa hào thờ hồng ổng đưa tay của quảng trong chiếc điện thoại xung quanh màn hình bật sáng nó hiển thị đang là 8 giờ tối vậy là hào đã ngủ tận từ đầu giờ chiều đến giờ hơi men đã tàn hết nhưng còn giấc mơ về chúc thì vẫn còn hiện hữu trong đầu cái gì thế này hào tự vẫn ăn bản thân nhưng rồi anh cũng tự chấn an Chắc hôm nay mình nghĩ nhiều về cô ấy quá. Cơn mưa lúc này càng trở nên nặng hạt hơn. sợ nước mưa tạt vào trong phòng cho nên Hào lọ mọ đi đóng lại cánh cửa sổ. Và rồi khi bước tới nơi hai tay chưa kịp kéo cửa lại thì ánh mắt của anh vô thức lướt qua cái khoảng sân trước ủy ban. Tại đây ngay dưới màn mưa có một bóng người đang đứng. Ai vậy chứ? Hào nghĩ ngay tới đám bợm nhậu lần trước. Nhưng nhìn kín lại hình như không phải bởi đây chỉ có một người đang đứng dưới cơn mưa tầm tã Thầm mò Hảo bước lại cái tủ gỗ lấy cái đèn pin rồi định mở cửa ra xem thường người đó là ai. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được bật mở đầu vào mắt của Hảo là một khoảng sân trống anh nhíu mày rồi lầm bầm quái lạ vừa mới thấy đây thôi. Sự biến mất một cách đột ngột của người kia khiến cho Hảo lo lắng đôi chút bởi biết đâu đây là kẻ gian Muốn đột nhập vào ủy ban để trộm cắp thì sao Thế là anh điện mở cửa to cốt để cho ánh sáng trong phòng Chiếu dọi ra khoảng sân phía trước nhiều nhất có thể Ai ở ngoài đó Nếu mà có ý đồ xấu thì bỏ đi Trong ủy ban không có tiền bạc gì đâu và phách là tôi gọi công an đó Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại lời của Hào. Anh nhà mắt nhìn khắp thêm một vòng nữa Rồi mới đóng cửa lại Thì mạnh miệng là như vậy Thế nhưng Hảo cũng chốt cửa hết sức cẩn thận Bởi biết đâu tên trộm kia không nhắm tới ủy bàn nữa Mà chuyển sang căn phòng nhỏ này của anh Thời gian cứ như vậy trôi qua tới hơn 10 giờ khuya thì cơn buồn ngủ một lần nữa quay lại Hảo cũng không có muốn thức làm gì Anh thả lòng người cố gắng đánh một giấc Ngày mai còn biết bao nhiêu là việc cần phải làm Thế nhưng rồi lần thứ hai trong ngày Giấc mơ của Hảo lại có sự xuất hiện của Trúc Cô đứng ngay dưới sân của ủy ban Cả người ướt nhẹ bởi cơn mưa lớn Hảo ngay phía đối diện anh nhìn tình cũ rồi ấp úng Trúc em Trúc không nói gì cả mà quay lưng lướt đi Hảo thích như vậy thì cũng nhanh chóng bám theo Đi được một lúc thì Hảo nhận ra Mình đang đứng trước căn nhà của Trúc Còn cô này thì đã đang tít bên trong vừa đẩy cửa vừa vẫy tay như thể gọi anh bước vào vậy hào hít một nơi cho dù biết đây chỉ là một giấc mơ anh cũng nhất định phải lao vào gặp cô cho bằng được nói là làm hào tức tốc chạy ảo vào bên trong vợ đến khi bước qua cánh cửa anh trông thấy căn phòng bên trong như thể là một thế giới khác vậy nó tối tăm nó u ám chưa dừng lại ở đó hào thích Trúc đang quỳ gối dưới sàn nhà trên người ấy quấn đầy những sợi dây thừng đủ màu sắc chúc em hào cất tiếng gọi người yêu anh toàn định bước thêm bước nữa thì chúc đã rú lên anh đừng qua đây trúc em bị sao vậy em đau lắm anh cứu em với chị kiệm nói đến đây thì những sợi dây thừng kia như siết chặt hơn vào người của trúc nỗi đau đến tóe cả máu con ngựa cổ lên kêu gào thảm thiết rồi tất cả vụt tan biến hào bừng tỉnh lúc này trời vẫn tối đen như mực anh liền thều thào cái gì thế này Sức mơ vừa rồi... Nếu như bình thường Hảo cho rằng đây chỉ là một cơn mộng mị bình thường Thế nhưng hiện tại hình ảnh đầy đau đớn của Trúc Làm cho anh có một cảm giác thật lắm Và thế là một ý nghĩ có phần điên rồ xuất hiện ở trong đầu Hảo đưa mắt nhìn lên đồng hồ Bây giờ nó đang chỉ qua hơn 4 giờ sáng Anh hít một hơi nhỏm dậy Lò mò lấy chiếc áo khoác ra khoác lên người Rồi cứ như vậy mở cửa rời đi Hào đi bộ khầm anh gần như là chạy, bởi từng bước chân nhanh đến nỗi anh chẳng quan tâm tới mặt đường. Cho dù nó có là buồn đất hay ổ gà. Cứ như vậy sau hơn nửa giờ đồng hồ, họ cũng tới được nơi mình cần tới. Nhà của trúc. Lần trước khi tới căn nhà đã có phần âm u, thế nhưng giờ đây dưới tác động của cơn mưa đang âm ỉ và bầu trời rạng sáng, thì sự âm u đó cũng được đẩy lên gấp bội. Hảo đưa tay sờ lên cánh cầm Cái ổ khóa tòa tướng vẫn còn đang nằm ở đó Nhưng tất nhiên là nó đâu thể nào cản bức được anh Hảo nhún người leo qua cái hàng rào bằng lưỡi kém gai khá thấp Lúc tới đường bên trong sân Hảo đảo mắt nhìn xung quanh thêm một đợt nữa Giờ thì không còn chỗ nào để cho anh vào được rồi Hảo đành phải dùng gần như toàn bộ sức lực mà đạp tung cánh cửa ra vào Cơn may tiếng mưa lúc này lớn đến mức Át luôn đi âm thanh của màn phá hoại này. Cánh cửa bật tung hào bước vào có đôi chút khác biệt với trí tưởng tượng. Đồ đặc bên trong vẫn còn trông gọn gàng ngăn nắp. Anh đưa tay mở luôn cái cầm tác. Tuy đã không có người ở thế nhưng chắc là do ông hai vẫn đóng tiền phí sinh hoạt cho nên hệ thống điện vẫn còn hoạt động. Ánh sáng từ cái đèn huỳnh quăng tỏa ra khiến căn phòng hiện lên rõ ràng hơn. Và rồi hào trông thấy ở góc một cái bàn thờ nhỏ đã bám đầy bụi bặm hương khói lạnh ngắt không có chút tàn cho tấm di ảnh của trúc thì nằm ngay chính giữa chưa hết toàn bộ bề mặt của tấm di ảnh đó được quấn bằng những sợi dây chỉ đủ màu sắc vừa nhìn thấy thì hào rất liên tưởng ngay đến hình ảnh của trúc bị dây thừng trói buộc thế là anh chẳng suy nghĩ gì anh lao tới cầm di ảnh lên mà giật hết đống chỉ kia ra sau khi xé xong hào lau chùi bàn thờ lấy hương châm lửa rồi thấp cho chúc mới nén nhang. Anh cứ như vậy đứng đó ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu qua tấm di ảnh. Cầu hảo cầu hào. Tiếng gọi kéo hào tỉnh giấc. Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh. Ngoài trời nắng lên chiếu giỏi thẳng vào trong gian phòng ngủ. Nhận ra giọng của ông toàn hào liền u ớ. cho đây sau đây chú Trời đã đây cậu làm tôi lo chứ sao? Đã quá giờ làm rồi mà không thấy cậu qua ủy ban. làm tôi cứ đứng gọi từ nay đến giờ hào nhận ra kim đồng hồ chỉ qua tám giờ sáng anh cuống cuồng xuống khỏi giường chết rồi chú cho cháu xin lỗi nhé hôm qua mệt quá chú ngủ quên không có gì đâu mà lỗi với phải Thì chỉ lo cho cậu cho nên là sang gọi thôi sợ cậu tranh thủ dậy đi nhé tôi về làm tiếp đây dạ vâng ạ cháu cảm ơn một lát sau khi tắm rửa thay quần áo xong hào tiếp tục công việc nhập dữ liệu dân cư của mình hôm nay anh dự định sẽ hoàn thành hít thùng thứ hai để cuối tuần còn lên thị xã nhận kế hoạch triển khai công tác toàn hội cho tháng mới thường thì mỗi tháng sẽ có những phong trào khác nhau huy động thanh thiếu niên trên địa bàn xã tham gia góp phần gắn kết và tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh đến chiều ngày làm việc của hào quyết cùng cũng kết thúc không biết có phải vì tâm trạng đang thoải mái hay không mà anh làm nhanh lắm thường hồ sơ thứ hai đã được xử lý xong giai chỉ còn thùng thư bà nữa mà thôi, mà nó chỉ là những loại giấy tờ bổ sung, cho nên chưa cần thiết nhập liệu ngay. Hào rời khỏi phòng làm việc của mình để tìm ông Toàn. Khi gặp đối phương rồi thì anh đề nghị tối nay sẽ qua ăn cơm cùng vợ chồng ông. Tuy nhiên có điều kiện là phải để Hào mua một con vịt quay ở cửa tiệm gần đây, coi như là có quà có lại. Ban đầu ông Toàn không đồng ý, thế nhưng Hào nói đi nó lại tới mấy lần. Cho nên ông đành gật đầu chấp nhận. Bữa tối hôm nay còn có cả anh Dương. Đang trong lúc mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ. Thì bà Năm Ngọc như sự nhớ ra điều gì. Bà liền kéo tay của chồng rồi thì thầm. À ông ơi. Ông hai về rồi đấy. Hai nào. Thì ông hai bố của con Trúc đó. Câu nói của bà Năm. Không chỉ khiến cho ông Toàn mà cả Dương và Hào điều khựng lại. Ông Toàn nhíu mày rồi hỏi. Bà có chắc không? Nó về làm gì? Tôi cũng không có hỏi kỹ vì trông ông ta lúc đó đáng sợ lắm Sao lại đáng sợ? Bà năm ngó ra ngoài cổng như để xem chừng có người nào đó Rồi bắt đầu kể Lúc giây chiều tôi đi chợ về Ngang qua nhà ông hai thấy một chiếc xe máy dựng trước cổng, Nghĩ chắc là người bà con của ông ấy cho nên tôi không để ý Thế nhưng mà đi thêm mấy bước nữa Thì tôi nghe thấy giọng mắng chửi của ông ấy lớn lắm Đứa nào? Là đứa nào? Mẹ cha tụi bay! Là đứa nào? cái giọng ông trầm khàn đặc của ông hai làm sao có thể nhầm lẫn được tôi mới quay lại bước theo cái hàng dây leo rồi ghé mắt nhìn vào đúng thật là ông hai ông đang đứng trong phòng khách và giờ ông ta chạy ảo ra ngoài leo lên xe gương mặt đầu bừng như thể vừa cãi nhau với ai vậy tôi có đưa tay định chào nhưng ông ta chẳng quan tâm cứ như vậy lái xe đi mất nghe vợ của mình kể đến đây thì ông toàn chép miệng nếu ông đã về đây thật thì tốt quá Cả mấy năm nay không quay làm bạn nhậu tôi cũng buồn. Thôi đi, suốt ngày nhậu với nhẹt, ông có tuổi rồi đấy. Nhậu rốt rồi ốm đau giờ đó ai lo. Thì bà lo chứ ai. Cơm đông nằm mơ đi nhá. tôi không có lo mấy cái chuyện đó đâu. Ông làm thì ông ráng mà chịu. Chú Toàn ơi, cháu nhờ chú cái này được không à? Câu nói của Hảo trên ngang cuộc nói chuyện của ngay vợ chồng ông Toàn. Ông lúc này liền gần gồ. Nói đi có chuyện chi? Cháu muốn qua đó thấp cho chút một nén nhang. Ở trong nhà của cô ấy chứ không phải ngoài ngay địa như hôm qua Chuyện này um... Ông toàn đưa mắt nhìn sang vợ Lúc sau ông ẩm mừ Cậu sang đó cũng được thôi Nhưng nếu ông hai hỏi cậu là ai Tôi phải trả lời làm sao Thì chú cứ bảo cháu là bạn cũ của Trúc Cậu không sợ ông ấy nghi ngờ Có gì đâu à Chuyện cháu không làm thì có gì phải sợ chứ Chú giúp cháu với thế cũng được để hạ cơm nước xong tôi dẫn cậu qua đó vâng ạ cháu cảm ơn Mà lát sau đúng như đắc hẹn trước Ông toàn đưa hào qua nhà trúc Nhìn thấy ánh đèn bên trong hắt ra ông lẩm bẩm Chắc là thằng hai nó có ở nhà rồi Đứng trước cổng ông toàn lúc này liền cất giọng Hai ơi mày đâu rồi Phải mất một lúc sau thì từ bên trong nhà Một bóng người đàn ông bước ra do trời tối Cho nên hình dạng của người này không được rõ ràng cho lắm Chỉ có thể nhìn được ông ta chừng 50 tuổi mái tóc có vải chỗ bằng và gương mặt vương trước điện mà thôi. Ủa ông Toàn đó hả? Qua chơi hay sao? Ờ, tôi nghe bà tôi kể là thế ông về cho nên qua hỏi thăm. Sẵn tiền của cậu Hảo đây. Cậu ấy mới về sáng của mình làm phụ trách mạng máy tính và đoàn hội. Cậu ấy là bạn cũ của con Trúc nhà ông. Nghe nhắc đến trúc sắc mặt của ông Hải có chút biến đổi. Ông liền chứng mắt nhìn Hảo dường ngất hàm. Bạn của con Trúc, bạn gì? Bạn từ bao giờ? Dạ vâng ạ. hảo cũng trả lời một cách hết sức bình thường, tôi là bạn cấp ba của chúc mấy năm nay đi học đại học xa quê, bây giờ về hay tin cô hết cho nên trong muốn qua thắp cho chúc nén hương. ông hai nhìn cấp một lượt từ đầu xuống chân của hảo rồi lắc đầu, cả muốn thắp thì dám bộ nó mà thắp cho bàn thở của nó được chuyển đi rồi, chuyển đi à, chuyển đi bao giờ à? ông toàn chân vào bày tỏ sự thắc mắc của mình, thế nhưng ngay lập tức ông nhận được thái độ không mấy lịch sự cho lắm từ đối phương. Ông hỏi làm gì chứ? Trên nhà tôi tôi muốn làm gì không được hả? Tôi đem bàn thờ nó lên chỗ mới để thờ cúng không được hay sao? À, được chứ. Ông Toàn cười trừ rồi nói tiếp. Sao ông lại nóng tính vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Còn Hào thì nở một nụ cười trừ rồi thỉ thầm. Vâng, nếu bàn thờ của chú không nằm ở đây thì cháu cũng xin phép chú ra về. Anh quay sang ông Toàn. Chú Toàn ơi, mình về thôi. À, à, về thôi. Về lại nhà của ông Toàn, ông có vẻ vẫn còn bất ngờ với sự khó chịu của người bạn cũ. Còn về phần hào thì trong đầu của anh lúc này tràn ngập sự nghi hoặc. Thực ra suốt từ lúc hào ở nhà chúc trở về, anh cứ trằn trọng suy nghĩ mãi. Bởi có vẻ như những giấc mơ và hiện thực có một mối liên kết nào đó. Và rồi trong bữa cơm của nhà ông Toàn, Hạ Quốc nghe được ông hai bố của Trúc lại xuất hiện sau mấy năm bỏ nhà ra đi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. chưa dừng lại ở đó tới lúc anh tìm đến giả vờ xin vào thấp cho chúc nén hương thì bất ngờ thái độ của ông ta trở nên gay gắt còn nói dối là đã chuyện bàn thờ của chúc đi mà lời nói dối này thì làm sao có thể lề được hào ngay đêm qua chính anh chứng kiến cái bàn thờ vẫn còn trong nhà đêm xuống hào lại nằm trên chiếc giường quen thuộc suy nghĩ ngợi về cô người yêu cũ và hành động che giấu của ông hai hay vì là ông không muốn kể chuyện xấu hổ của con gái cho nên không cho anh vào thắp hương vậy thì những sợi chỉ đồ màu kia từ đâu mà có rốt cuộc nó là thứ gì có thể làm cho linh hồn của chúc đầu đớn và rồi trong bớ suy nghĩ hỗn độn hào thiếp đi lúc nào không hay và tất nhiên là trong giấc mơ anh gặp lại được cô người yêu cũ của mình và khác với hôm qua chứ không còn bị những sợi dây trói buộc nữa nhưng tình trạng của cô lúc này phải nói là tệ lắm Trúc bị đóng đinh vào ngay mắt, miệng không lại, không nói được. Chưa kể chân tay của cô đều bị gãy gập. Cảnh tượng đáng sợ tí nỗi làm cho Hào bừng tỉnh sau mấy giây. Trúc, Trúc ơi! Anh thều thào gọi tên của cô, thế nhưng bây giờ là thực tại. Hào chỉ có một mình trong căn phòng ở ủy ban xã. Nếu như giấc mơ là thật như hôm qua, vậy thì chúc giờ đang bị tra tấn hay sao? Suy nghĩ này làm cho Hào không chịu được, anh nhóm dậy khỏi giường và thêm một lần nữa chạy đến nhà của Trúc. Đêm nay trời không có mưa, nhưng bầu không khí thì lạnh lẽo ảm đạm. Khi tới nơi Hào đưa mắt nhìn vào bên trong, khác với tưởng tượng trên đường tới đây là ông hai đang ngồi thì ngay lúc này Hào nhận thấy cửa nhà vẫn mở, còn bóng đèn thì sáng trưng. Tất nhiên là anh không thể nào cứ như vậy mà xông vào được. Hào nếp người sau hàng rào đưa mắt quan sát Và rồi anh trông thấy ngoài ông hai ra Thì còn có thêm một người nữ Người này cũng chặt tuổi của ông Mặc bộ quần áo bà ba bằng lụa trắng Là đàn ông Thế nhưng mà mái tóc để dài Búi cao lên Nhưng cái điều đáng nói ở đây Đã chính là ngay giữa phòng khách Một cái hình nhân bằng giấy được dựng lên Và tình trạng của nó y hệt như chúc trong giấc mơ bà nãy Hai mắt bị đóng đinh miệng khâu bằng chỉ ngũ sắc tứ chi thì bị xe gãy, gặp dòng theo thân người. Cái này... Giờ đây Hảo rất muốn chạy vào để tìm hiểu sự thật. Thế nhưng chút lý trí còn xuất lại đã giữ anh lại. Bởi nếu làm quá có khi còn khiến cho mọi chuyện phản tác dụng. Sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi, Hảo cuối cùng cũng thấy người đàn ông kia bước ra. Trên tay cầm theo một cái nghệ nhân. cả đông hai thì gương mặt tỏ vẻ hào hứng. ao giữ ngay vào tay đối phương một sớ tiền rồi nhanh chóng khép cửa lại. Nhã thấy cơ hội của mình đã đến, Hà bắt đầu bám theo người đàn ông lạ mặt kia. Cống may ông ta đi xe đạp, trên nếu là xe máy chắc anh cũng chẳng tiền nào làm được gì. Đi qua khỏi cây cầu gỗ, Hà cố gắng chạy vượt lên rồi níu chiếc xe đạp lại. Sân mình người đàn ông liền ưu ế, đưa nào đưa nào đó. Hào vẫn chưa đáp lại, anh bước ra đứng chần đầu xe rồi nhìn chằm chằm vào hình nhân trong giỏ. Mày là con cái nhà ai, sao dám cản đường chồng phá tao? Có tin tao la lên không hả? Chào ông, tôi là cán bộ ở ủy ban xã. Cái gì? Ủy ban rồi sao tao làm gì mày? Tôi cũng không muốn gây khó dễ chồng đầu, nhưng mà tôi muốn biết cái hình nhân này ông dùng nó để làm gì? Tao tao, tao không biết gì hết, tao chỉ nhặt được nó ở ngoài đường thôi. Ông đừng có nói dối, tôi nói cho ông biết Việc làm của ông và ông hai đã bị tôi và anh em công an xã theo dõi Ông mau thành khẩn khai hết ra đi trên nếu không thiệu quả khôn lường đấy bay bay mày... Thật không ngờ câu hồ dọa bâng cua của hào Lại khiến cho người đàn ông kia thực sự hoảng sợ Ông ta nhảy bổ ra khỏi xe chắp tay của mình lại Tôi lại cầu Tôi chỉ làm theo lời nhờ vào của ông hai thôi Chứ không có hại con Trúc công tha cho tôi Sao hại Trúc Ông nói mau là ai hại cây này sao Ông không nói hả Được tôi sẽ gọi anh em công an tới đông về đồn ở đó không thiếu cách để ông khai ra đâu đừng mà đừng mà người đàn ông lúc này chắp tay lại tôi tôi khai tôi khai và rồi sự thật lúc này được tiết lộ người đàn ông này tên là tư nghĩa làm nghề thầy pháp ba năm trước ông đường ông hai tìm tới hinh tệ nhờ làm phép phong ấn linh hồn đứa con gái nuôi của ông ta lúc tới nơi thì ông tư nghĩa được biết thêm cô gái này bị chính ông hai ép buộc uống trừ sâu để tự tử Ngoài ra cái bảo thai trong bụng Chính là của ông ấy Trong một đợt say rượu Ông đã có hành vi quan hệ bất chính Với đứa con gái nuôi Khi hay tin Trúc mang thai Để bao che cho hành vi trái luân thường đạo lý của mình Ông ta đã chọn ra cách giết người diệt khẩu Thời điểm đó Ông Tư Nghĩa cũng hoang mang lắm Thế nhưng vì hứa được trả công Tất cả trăm triệu Cho nên ông gật đầu đồng ý Sau khi làm phép nhận tiền Thì cả hai không còn liên lạc với nhau Cho tới lúc chiều nay Ông hai bất ngờ tìm tới Yêu cầu làm thêm một cái phép chấn điểm nữa Phải nghe đâu vong hồn của Trúc thoát ra khỏi Cái phong ấn rồi tìm ông trả thù Kể tới đây ông Tư chấp tay lại Tôi lại cầu Tôi chỉ làm theo lời của người ta thôi Chứ không có hại người Cậu làm ơn đừng báo công an Hào giờ đây đắp bừng lửa giận Anh chụp lấy cái hình nhân rồi hỏi Bây giờ làm sao để pha bùa nói Dạ chỉ cần tôi cái hình nhân đi là xong nhưng Nhưng sao Nếu đốt nó đi, thì người chuộc bùa là ông hai sẽ bị quật thê thảm lắm. Được rồi, ông đi đi. Tôi sẽ không bắt ông nữa. Sao? Cậu không bắt tôi? Có đi không? Hay là để tôi đổi ý? À, đừng, đừng mà. Ông Tư Nghĩa cũng quít chân cùng lúc này run rẩy tới mức không đạp xe nổi. Vừa phải dắt xe vừa tháo chạy. Còn Hảo bây giờ anh cũng chẳng muốn gọi công an để tố cáo làm gì. hào lội bộ ra ngoài nghĩa địa của xã, đứng trước phần mộ của Trúc, Anh đốt cái nghịch nhân rồi quỷ sụp xuống. Trục, anh xin lỗi. Để cho nghịch nhân tránh hít hào quay lưng ra về. Ba ngày sau, tin tức về việc ông hai tự dưng phát điên, cầm dao chạy khắp xã rồi tự kết liễu mạng sống trước mộ con gái của mình, khiến cho tất thảy mọi người đều bất ngờ. Trong bữa cơm chiều nhà ông Toàn, bà Năm Ngọc lúc này chết miệng. Ai mà ngờ được cái cớ sự này chứ, ngay cung tội. chắc ông ấy đau buồn và trầm cảm trước sự ra đi của con chúc quá ông toàn lúc này cùng gật gù ông hai vốn là người tình cảm mà thế là giờ tôi mất đi một người bạn nhậu rồi duy chỉ có hảo là ngồi bên tiếp tục ăn cơm bởi hơn nay hết anh là người hiểu rõ nhất sự thật đằng sau câu chuyện này